Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 576 phù bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Nữ tử nói đi là đi ngay để lại thi anh với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, biểu tình không khỏi trầm mặc trong chốc lát. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra một nụ cười lạnh. Hừ, không có ngươi cũng tốt, mình chịu mỗ cũng có thể lấy được bảo. Hổ, lại không cần chia chắc với ai. Nói xong lời này thì anh mở miệng phun ra một đạo khí thể màu xám, trắng bao quanh thân hướng về phía trước bay đi. Cùng lúc đó Lâm Hiên cũng dừng lại một nơi, trên mặt đầy vẻ ngưng trọng, thiếu gia làm sao vậy? Lâm Hiên không mở miệng quay đầu cẩn thận đánh giá bốn phía nhưng không phát hiện gì chẳng gì. chẳng lẽ vừa rồi là hắn đa nghi a. Lúc này trong lòng Lâm Hiên có một loại cảm giác bất an tựa như có cái gì nguy hiểm. Có câu cần cắt vô ái nấy, Lâm Hiên một bên đề cao cảnh giác tiếp tục đi về phía trước. Sau thời gian một nén nhăn, Lâm Hiên nhíu mày nhìn cảnh vật phía trước. Lúc này hắn đang ở trong một vùng sương mù nồng đậm cổ quái có tông Hiểu ngăn cản thần thức, còn không phải là cấm trí sao? Lâm Hiên Thi, Triển thần thông muốn xua tan nhưng chỉ một lát sau sương mù lần nữa tụ lại. Lại nói hắn đuổi theo lâu như vậy mà bóng dáng thi anh vẫn không có. Tâm hơi, Lâm Hiên bắt đầu hoài nghi rằng hắn đã lầm đường, hoặc là đã mắc sự ý của quái vật kia chăng? Ánh mắt Lâm Hiên lóe ra như ánh sao đứng lại nghĩ ngợi một chút. Đúng lúc này một luồng linh khí kinh người đột nhiên phóng lên cao. Lâm Hiên chấn động vội quay lại nhìn, chỉ thấy hắn thầm kêu không tốt, không chút nghĩ ngợi lập tức hóa thành một đạo độn quang lui về phía sau nhưng không kịp. Linh quang chợt lóe rồi một vòng bảo hộ hình tròn màu xanh xuất hiện. đem phạm vi hơn trăm trượng bao phủ vào trong. Vẻ mặt Lâm Hiên phát lạnh tay áo bào phật một cái đem ra phiêu vân lạc. Tuyết kiếm tế ra, hắn đánh ra một đạo pháp quyết lên trên thân kiếm. Tiên kiếm đón gió cuồng chứng biến thành một đạo lệ mang màu lam lăng. Lệ chém xuống vòng bảo hộ kia. Cung, kiếm mang dài vài thước thanh thế có vẻ phi phàm, nhưng khi đập vào Vòng bảo hộ kia thì thậm chí nó còn không tạo được một gợn sóng. Vẻ mặt Lâm Hiên lần nữa lại khó coi, dù là linh quang hộ thể của lão, quái nguyên anh kỳ cũng không thể cứng như thế dưới công kích của hắn, mà không hề có phản ứng, đây là trận pháp gì mà uy lực phòng ngự lại biến thái như thế. Nhưng hắn căn bản cũng không có thời gian suy tính, đã thấy một đạo quang ảnh đỏ như máu chớp động không thôi xuất hiện trước mắt biến thành một tiểu phù cỡ bàn tay. Đây là Lâm Hiên nheo mắt, tấm phù này hết sức kỳ lạ, không chỉ chất liệu hết, sức đặc thù mà trên mặt phù linh lực dao động rất kinh người. Trên mặt phù có vẽ một thanh tiểu kiếm lớn hơn một tấc, không phải là ngũ hành phù, cũng không phải là linh phù bình thường. Vậy là cái gì? Đang lúc Lâm Hiên kinh nghi thị phù kia đột nhiên không gió tự cháy, hóa thành một thanh tiểu kiếm, tiếp theo trên thân kiếm tỏa ra linh quang rực rỡ. Một thanh tiên kiếm được đúc theo lối cổ xưa xuất hiện. Tiên kiếm cách Lâm Hiên hơn 10 trượng nhưng linh áp đã khiến hắn hộp hất không thông trên trán đầy mồ hôi sắc mặt trắng bệch. Chẳng lẽ tiên kiếm này là Lâm Hiên đột nhiên nghĩ đến một khả năng trong lòng thầm nổi hàn khí. Thiếu ra thứ này chẳng lẽ là phù bào. Nguyệt Nhi, ngươi cũng nghĩ ra rồi sao? Ô, V, K, Qu, Qu, M. Thiếu nữ xinh đẹp gật đầu trên mặt thoáng hiện tia tuyệt vọng. Quay sang bên kia Lâm Hiên cũng không khá hơn bao nhiêu chẳng lẽ hay. Người cứ như thế ngã xuống sao? lúc trước bị Hạo Thiên Dược Đế đuổi giết hoặc rơi vào tay không tước. Tiên tử Lâm Hiên còn chưa có cảm giác khuất phục thế này, hiện tại quả thật là đã hết sinh cơ. Thực ra phù bảo vốn không phải là vật của nhân giới mà là thần thông, đặc biệt của tu sĩ Ly Hợp Kỷ. Sở dĩ còn tồn tại ở nhân giới này là bởi vì đại cao thủ Ly Hợp Kỷ ở đây luyện chí gia lấy ra lông yêu thú hóa hình kỳ làm vật dẫn tổng với hơn 10 loại tài. Liệu vô cùng trân quý hiếm, lại dùng bí pháp tế luyện mới có thể chế tạo ra. Sau đó cao thủ ly hợp kỳ còn phải đem một phần uy lực của bản mạng pháp bảo phong ấn trong đó. Chỉ có thể là bản mệnh pháp bảo tâm thần tương thông mới thỏa mãn yêu cầu. Cầu Cuối cùng lại dùng chân hỏa trong người bồi dưỡng ít nhất 1 năm. Cuối cùng mới chế tác thành công một tấm phù bảo. Tuy rằng không thể so sánh với đại thần thông khi tu sĩ ly hợp kỳ chân, chính sử dụng pháp bảo nhưng nghe nói là phù bảo cấp thấp thì uy lực cũng không kém hơn tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Hay nói cách khác ai có loại bảo vật này trong tay thì cơ hồ đã biến thành lão quái nguyên anh kỳ. Đương nhiên phù bảo cũng có khuyết điểm. Điểm thứ nhất phải là tu sĩ kết đan kỳ mới có thể sử dụng. Điểm thứ hai là giống như phù lục, uy. Lực phong ấm bên trong dù sao cũng có hạn, hao tổn thì không thể bổ. Sung, với các điều kiện hà khắc như vậy, cao nhân nguyện ý luyện chế phù bảo rất hiếm. Tại nhân giới này phù bảo cơ hồ đạt tuyệt tích. Các tông môn gia tộc xem là truyền thừa bảo vật, thờ phụng ở tổ sư đường. Nếu không, phải gặp họa diệt môn thì tuyệt đối không lấy ra sử dụng. Lúc này khóe miệng Lâm Hiên lộ ra nụ cười méo mó, đối mặt với loại bảo vật trong truyền thuyết này, lại bị vây trong màn hào quang cổ quái. Hắn và Nguyệt Nhi còn có cơ hội thoát hiểm sao? Ầm, lúc Lâm Hiên bị hãm vào sát trận khủng bố thì ở một hạp tốc cách nơi. Này rất xa. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên rồi một con thạch sư cao mấy trượng đột nhiên động thân, giữa mi tâm bắn nhanh ra. Một thanh phi đao hơn một thước, vô số tí van trải rộng khắp cơ thể. Thạch sư rồi âm một tiếng thạch sư đã hóa thành một đống loạn thạch